Chương 62 Đại tá Kasu dục anh khẩn trưng hoàn thành bản kế hoạch thí nghiệm Yasuki Munemitsu đã lờ mờ nhận ra những nét khác lạ của Rama Sunotaru trong những ngày gần đây Rama Sunotaru đưa cho Yasuyaki Munemitsu một sắp giấy Đây, tôi đã phát thảo kế hoạch làm thí nghiệm đối với từng đối tượng mới chuyển đến Yasuyaki Munamisu dở ra xem, rồi lạnh lùng nói, Sao không thấy tên của Hà Linh? Rama Sunateru nói, tình hình về cô ta thì hơi phức tạp, hình như khả năng đặc biệt của cô ta sau này mới có. Sau khi bà mẹ cô qua đời, cô ta mới có khả năng dự báo, tôi đang định bàn với anh, có nên xếp cô ta vào loại đối tượng đặc biệt hay không? Anh đang nghĩ cách để nói thẳng với Kurokikasu, Thừa nhận về tình yêu của mình Anh có ý riêng tư là xin tha cho linh tử Yasuzaki Munemitsu nói Mọi việc chúng ta làm trong giai đoạn này Vẫn là mò mẫm. Anh đừng nghĩ quá xa xôi Cứ nên đặt kế hoạch đi Đại tá Kuzuki Katsu và Ban Kỹ thuật Đặc biệt Có ý cho rằng Việc giải phẫu mới chỉ là bước đi thứ nhất Chỉ là thăm dò mà thôi Bước tiếp theo thì sao? Các đối tượng tất nhiên không thể sống lại Sẽ có một tớt khác đến Lúc đó sẽ hành động căn bản của bộ đội chúng ta Cụ thể là gì? Đại tá Kurokikatsu sẽ lại gọi điện bố trí sao Lúc này chợt có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẫn đến Nghe tiếng khóc đoán biết không chỉ một hay hai đứa trẻ Rama Sunataru ra khỏi phòng làm việc đi về hướng có tiếng khóc Anh thấy ở hành lang của bang dược phẩm Đại Đông Á có nhiều phụ nữ trông giống như là y tá mỗi người đang đẩy một chiếc xe nhỏ tiếng khóc vang ra từ những chiếc xe này một lính cầm vụ dặn dò họ tầng 2 đã bố trí giường và phòng đã đánh số cứ đưa vào các vị trí theo số đã quy định Những thứ này đều là tương lai của chúng ta tiếng gia Raki ra vang lên phía sau Yama sunateru. Lòng anh lại triểu nặng Rama Sunateru ngồi trong thư viện ở kiến trúc ngầm Đang dở những cuốn tạp chí y học Nhưng anh không sao mà có thể tĩnh tâm Những tiếng khóc trẻ thơ sinh vừa rồi Khiến anh có cảm giác sứ mệnh của bộ đội 429 Chẳng khác gì sứ mệnh của loài ma quỷ Và mình là sứ giả, là tráng ninh của ma quỷ Tại sao lại cần trẻ sơ sinh? rõ ràng là Yasuyaki Munemitsu đã biết rõ kế hoạch tiếp theo nhưng không muốn tiết lộ với anh. Có lẽ trong con mắt của Kuroki Katsu và Yasuki, kể từ sau khi Hà Linh Tử bị đưa đến tay, mình đã bị coi là ý chí mềm yếu, khó bề mà qua được lần thử thách này. Số 187 cần cấp cứu. Bên ngoài vọng lên tiếng hô của lính y tế trực ban. Số 107 chính là số buồn của Hà linh tử. Sama Sunataru lao ra khỏi phòng làm việc. Anh lấy thầm lạ. đa số các tù nhân bị đưa đến đây đều trẻ khỏe. Trước khi bị làm thí nghiệm, đều được hưởng điều kiện sống khá tốt. Cách nhật lại khám sức khỏe, được ăn ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, được tập thể dục theo giờ quy định, thậm chí còn được sinh hoạt ở các văn văn thể. Trong những năm chiến tranh khói lửa như thế này, được sống như thế, đã là rất dễ chịu. Tất nhiên mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay sau khi bị giải phẫu. Chính vì thường xuyên được kiểm tra sức khỏe, cho nên rất hiếm khi các người phải cấp cứu. Anh hầu như ngày nào cũng kính đáo, quan sát linh tử bằng một con mắt của người đã được đào tạo y tế. Anh thấy nàng rất khỏe mạnh. Linh tử đã ngất xỉu thật, tráng thì ướt đảm mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Đôi môi tím tái, không phải là giả vờ ngất. Anh đích thần làm các thao tác cấp cứu. Sau một hồi lâu nàng đã hồi tỉnh, mặt nàng đầm đìa nước mắt. Đã yêu nhau bao năm, anh chưa bao giờ thấy nàng khóc bi thương như thế này. Tại sao? Anh bảo lính cần vụ ra ngoài rồi hỏi. Linh tử, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh muốn biết tiền sử căn bệnh của em. Linh tử hơi khép đôi mi môi khẽ mất mái. Anh không nghe rõ nàng nói gì Bèn cuối áp sát vào nàng Bỏng nàng dơ đôi tay Choàng lấy cổ anh rồi ghi chặt Lúc này anh mới biết Đôi tay nàng còn cứng cáp Còn có sức mạnh Không thua kém gì bất cứ một nam giới Anh định vùng ra Nhưng bỏng muốn ý nghĩ trỗi dậy Tội gì phải làm thế Cứ để cho nàng giết Mình sẽ khỏi phải đau buồn Cuộc sống thì đáng quý thật Nhưng ít ra anh cũng được chết Trong vòng tay của người yêu Chỉ tại cái cuộc chiến tranh đáng ghét này Đã quỷ diệt mọi hy vọng Và tình cảm tốt đẹp Linh tử bỏng buông ra Và nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của anh Nàng đặt lên môi anh một nụ hôn và thỏ thẻ Anh thật sự muốn giúp em trốn khỏi nơi đây chứ Chà Già Kỳ đem theo hai lính cầm vụ rảo Bước vào buồn 187 Sau khi... Đi sao không xa là Ramasunateru Vào rồi, Yasuyaki Munamitsu mới hỏi Nghe nói cô linh tử cũng có ý cung khai tin tức Để đổi lấy sự tự do Điều này rất là tốt Nhưng chúng ta là cơ hội quan nghiên cứu có thể thả cô hay không Cầm xin chỉ thị của cấp trên trong quân đội thiên hoàng Và ban kỹ thuật đặc biệt Linh tử mỉm cười Tôi mời anh đến tôi tạm nói ra họ và tên vài người Để anh báo lên bàn kỹ thuật đặc biệt Họ sẽ xem có đáng để được trao đổi với tôi hay không Tôi biết vài trăm họ tên và các sự kiện Được, cô cứ nói đi Tình tức báo lên bàn kỹ thuật đặc biệt Các binh sĩ bình thường có nghe được hay không yasu min mu na tai Để cho các hiến binh nuôi ra ngoài trong buồn Chỉ còn anh ta và Linh tự Cửa vừa khép lại Linh tự bỗng nhảy bổ vào Yasuki misu Anh định né người nhân đã muộn Đôi tài bị đeo còng của Linh Đã ghi sát vào cổ của Yasuki misu Động tác quá nhanh Ghi quá mạnh Anh hoàn toàn bị bất ngờ Cổ đau ghê gớm Họng dường như sắp bị vỡ tung ngạt thở Khiến Yasuki Không thể giảy dụa Có lẽ chỉ một mình anh ta mới thấy được tiếng hít thở Nhưng anh ta vẫn nghĩ được điều này Thì ra linh tử cũng có tài quyền cướp Thế thì câu chuyện ly kỳ của bà mẹ cô ta tana linh tử lại càng dễ hiểu Hạ sát bộ trưởng hải quân bị truy nã hơn 20 năm Bà ta vẫn ung dung 20 năm đứng ngoài vòng pháp luật Chắc chắn nữ đặc ấy có khả năng tiên tri Và có tài quyền cước Cô con gái đã được thừa hưởng Vào lúc Yasuyaki Munemitsu gần như chết ngạn, Linh tử bỗng lỏng tay ra. Yasuyaki định phản công, thì bị một thanh quân đào đặt kề sát cổ của anh ta. Đó là thanh quân đào Yasuyaki Munemitsu đã dắt ở lưng. Kể từ lúc này, người là tù minh của ta. Linh tử lạnh lùng nói, rồi bỗng dịu giọng. Người ấy rất đẹp. Cô nói gì? Yasuki Munamitsu đang cố nghĩ thật nhanh, phải làm gì để thoát hiện. Người ấy rất đẹp, tôi đang nói về vợ anh. Tấm ảnh kẹp trong mảnh gỗ buộc ở chui đeo. Chị ấy rất xinh và hiền hậu. Anh đã biết tôi không cần mở ra, nhưng cũng vẫn nhìn thấy, đúng chưa? Chị ấy rất nặng tình với anh. Vài năm sau khi anh chết, chị ấy cũng sẽ chết. Thật đáng tiếc, chết giữa lúc tuổi xuân đang rực rỡ. Anh còn đứa con đang trong bụng mẹ nữa. Đời nó sẽ vắng bóng bố. Và cái chết có hiểu của bố sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám nó suốt đời. Nó sẽ cả đời đi tìm một câu trả lời và thậm chí phải bỏ mạng. Trời đất ạ! Thôi đi mụ phù thủy! Yasu xu mu no tinh linh tử có thể nhìn thấy tương lai nhưng không muốn cô nói ra mọi chuyện các tài hiến binh và Rama Sunotaru nghe tiếng động chạy vào, thấy Yasuki Munomitsu đang bị dao kề cổ đều sẵn rỡ. Các người mau lùi ra để cho ta đi ra mau lên. Lúc này Sama Sunotaru mới hiểu linh từ nói giúp em trốn ra nghĩa là gì. Yasuki Munomitsu là sĩ quan tối cao của bộ đội 429. Khi anh ta bị khống chế thì phó quan Ramasunataru tạm thời quyết định mọi việc. Cô linh tử nên biết hậu quả của hành vi này rất là nghiêm trọng. Cô không thể trốn ra ngoài được đâu. Anh hãy lập tức ra lệnh cầm kéo còi báo động và đem chìa khóa còng lại đây. Các người tránh cả ra. Tay linh tử bị vướng còng nhưng vẫn một tay tóm cổ áo của Yasuyaki Yaki Munemitsu, một tay cành cầm cái thanh quân đao. Sama Sunataru Hầu như vội vã đưa ngay chìa khóa Yasuyaki Munamisu nói Đại quý Jama Mau ra lệnh giết tôi đi Không không Anh là cấp chỉ huy ở đây Tôi không có quyền làm thế Anh là bạn của tôi Tôi cũng không thể vô lương tâm Anh và các hiến binh lùi ra khỏi nhà giam Linh tự đẩy Yasuyaki Munamisu đi trước Cô áp sát rồi cùng đi ra Linh tự lại nói Hãy mà, mau chóng đưa những đứa bé trên gác đến nhà nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Các người chớ lừa dối ta, ở đây có người có thể nhìn rõ được tất cả. Tiếp theo là thả tất cả những tù nhân vừa đưa đến mấy hôm nay. Yêu cầu của ta chỉ có thế. Cả đám gỗ mới đưa về, ai ai cũng có khả năng đặc biệt. Có thể còn nhìn xa ngàn dặm, lực lượng ở đây chủ yếu là các nhân viên y tế. Tiếp sức chiến đấu có hạn Nếu đám gỗ kia được thả ra Chúng ta tập hợp lại Thì rất dễ dành thế chủ động Chỉ cần cô không làm hại sĩ quan Yasuyaki Munemitsu Thì chúng tôi sẽ đáp ứng được yêu cầu Rama Sunataru Dặn thuộc hạ phải thả ngay đám tù nhân Đồng thời tập hợp hiến binh Đang có mặt đề phòng bạo loạn Yasuyaki Munemitsu Lại nói Sao anh Yama lại dễ dàng Thỏa hiệp đến như vậy, hãy giết tôi hoặc là giết ngay cô ta. Tôi không muốn anh phải bỏ mạng. Sao anh lại yếu đuối đến như thế này? Yasuyaki Munamisu bỗng rướng lên phía trước, có ý muốn tự sát nhưng bị linh tử ghiêm lại. Dù ngươi muốn chết thì cũng phải do tay ta giết nhà ngươi. Yasuyaki Munamisu vẫn chưa chịu thôi, lại nói, Miyamoto Tanaka Hai anh phải giết nó Hoặc là giết tôi đi Đây là mệnh lệnh Rama Sunotaru không sợ quân lệnh hay sao? mà nói Bảo vệ cấp trên là chức trách của cấp dưới Mất anh tổn thất sẽ lớn gấp bội So với mất đi vài tù nhân Đám tù nhân được thả ra Đã tập hợp phía sau Linh Tự Linh Tự hỏi Cậu Phùng, đám trẻ con trên gác như thế nào? Anh thanh niên được gọi là cậu Phùng nghiêm chỉnh nói Bọn giặc đã lên thu xếp Các xe chở được đẩy ra đến cửa Bọn giặc vẫn chưa có kéo còi báo động Được, chúng ta cùng tập hợp rồi cùng đi ra Đi đâu hả? Một giọng nham hiểm bỗng truyền đến Từ phía sau lưng của linh tử Một họng súng ngắn Dí vào gáy của linh tử Người cầm súng là một thanh niên gầy gò Một trong số các tù nhân vừa được thả ra Cô có thể nhìn trước tương lai Thì phải nhìn trước được thất bại hôm nay của mình chứ Có đúng không? Tiếc rằng cô không thể Cái gì cũng nhìn được Cô không nhìn ra tôi Hắn chăm biếm Lúc này Rama Sunataru mới hiểu ra rằng Có đặc vụ được cài trong đám tù nhân Tình thế bỗng đảo người hoàn toàn Tôi có thể thấy trước tương lai Nhưng tôi không bao giờ bỏ qua hy vọng Linh tử lạnh lùng nói Linh tử thoáng sơ ý Nên Yasuzaki Munabisu đã vùng thoát ra được và lập tức hô lên Hãy bắt lại, bắt lại cả lũ, ha lến tử Người sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của bọn ta Anh ta gồm gồm nhìn Rama Sunateru Trong ngày hôm nay, anh sama Sunateru phải viết xong phương án giải phẫu. Tôi sẽ nói với anh về mục đích thí nghiệm Và ngày mai, anh là người cầm giáo mổ Các hiến binh bước lại gần người thanh niên cầm súng ngắn. Hắn mỉm cười. Tôi là đại quyết tình báo viên của ban kỹ thuật đặc biệt Giang Kinh. Các anh có thể hỏi lại đại tá Kurosaki Kasu và tổng bộ thì sẽ rõ ngay. Ramasunataru không thể ngờ sau khi chiến tranh kết thúc, tình báo viên này vẫn tiếp tục nằm vùng ở Giang Kinh và nhằm ngăn chặn mọi khả năng có thể làm cho bí mật về bộ đội bí số 429 bị đưa ra ánh sáng